Các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tập thứ 7, Thị Vương Tường Tây, trường thứ 21, bản Kim Phong. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành, thực hiện naidio.com.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 Đả mộ bằng thuật, không có nghĩa là không cần sức. Muốn đảo mộ cổ trong núi Bình Sơn, bắt buộc hai phái Bản Sơn Sả Lĩnh phải cùng chung tay. Còn về thuần Bản Sơn phân giáp thuật. Anh ta thoáng trầm ngâm đoạn nói tiếp. Thiệt nghĩ, nguyên lý thiên nhân tương ứng có trong truyền thư Chu Dịch, cũng kỳ chép lại chuyện dự ương, dự khánh. Nghe nói một kim biểu ý Dung dịch Đàm Mẫu là do kế thừa từ đời xưa. Pháp thuật của Ban Sơn đạo nhân cũng đã có lại lịch sử trên ngàn năm. Còn điều Ban Sơn phân giáp thuật không giống với bất kỳ phương thuật nào trên đời. Tùy theo đổi sinh khắc chế hóa nhưng lại không xuất phát từ nguyên lý ngũ hành sinh khắc của dịch. Vạn sự vạn vật trên đời dù mạnh đến đâu cũng có cái chế ngự. Cơn giật sinh khắc chế ngự lẫn nhau, đó chính là thuật của phái Ban Sơn. Cảm cô cho rằng sau núi Bình Sơn có vô số loài độc vật sinh trưởng. Tu luyện nhờ vào dược tính trong núi, sớm muộn gì cũng sinh ra họa lớn. Dù không đã bới ngôi mộ cổ thì cũng phải chừa khử tận gốc mối họa này. Nhưng việc cần kiếp trước tiền là phải tìm xung quanh Bình Sơn xem có vật gì thiên tạo khắc chế được đám độc vật trong núi kia không. Lão Trần là người tinh nhanh, nghe xong liền bừng tỉnh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 chỉ cần nơi nào có làng bản sơn dân sinh sống là nơi đó có dấu vết của thợ buọc lâu nên có đóng giả chắc cũng không bị nghi ngờ mãi mai. Lão Trần thân phận cao quý đi đến đầu cũng phải kéo theo vô số tay chân thuộc hạ. Này các cây ma lạc và hoa man linh đều đã chết. Đám chủ mộ xả linh đã có thể yên tâm để thủ lĩnh một thân một mình lên núi cùng ban sơn đạo nhân.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 cũng thèm chạy nước rã̉i. Chỉ vì thế lực không bằng La La Oai, lại thấy đám trộm xã lính bị ăn quá đáng nên mới không dám manh động. Do vậy, chúng vẫn cứ mặt thám lần là nghẹn ngõ, định thừa cơ kiếm chút cơm thừa canh cặn, thế nên trộm sói phế xã lính lần này đích thân lên núi thăm dò, quả thật vô cùng mạo hiểm, nhất định phải chuẩn bị chu đáo, tránh xảy ra bất trắc gì.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 Khắp dọc đường đi, đầu đầu cũng thấy những phong cảnh kỳ vĩ như vậy. Máy có anh chàng người Miêu thông thuộc địa hình, nên cả bọn cũng không sợ lạc đường giữa chốn núi non kỳ quái này. Tài người Miêu vốn nhát như thỏ đế, biết bọn lão Trần là đầu đảng phiên quân thì hầu hạ hết mực cẩn thận, nào dám có gan bỏ trốn. Lại tìm anh ta giúp sao cũng là một yên khách, cứ kẻ nghiện thuốc phiện theo cách gọi của sơn dân. Đám lính dưới trướng là lão oai, người nào người nấy đều hai tay hay súng, một cái để giết người, một cái để diệt thuốc. Có lần anh ta được hưởng xái một ít cao phúc thỏ, thứ cao thuốc thượng đẳng mà ngày thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chưa bao giờ được bữa sáng khoái đê mê đến vậy, cho nên đắc quyết một lòng một dạ theo hầu lão Trần. Khẽ sa đầu, một đầu thông với Bình Sơn, Đầu còn lại thông với bản Bắc Lớn nhất trong vùng Tùy khoảng cách theo đường chim bay Không xa Nhưng đường bộ hiểm trở Nên ít người qua lại Nhóm người lóc trần đi theo anh chàng người Miêu Vượt núi trên rừng cả ngày lẫn đêm Và mở sáng ngày hôm sau Thì nghe thấy tiếng gà gáy râm răn Rột cuộc Đã tới được bản Bắc Bản Bắc còn có tên gọi là bản Kim Phong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 vẫn phải để phòng bỏ sơn tặc thổ phỉ tới cướp bóc, trong bản lập ra một đội dân phòng, mang theo ná và giáo mác, gác ở đầu hẻm đối kiểm tra những thường dân từ nơi xá tới. Lão Trần và cả cô đã quen hành tẩu giang hồ, bị mấy sơn dân giữ lại xét hỏi, liền đáp ứng thành thạo, dễ dàng mạo danh thợ buộc lầu trà trộn vào bản. Bọn lão Trần phải cài trang vào bản, chủ yếu Do Bắc Tính trong núi đã căm hận phiên quân thổ phỉ, đến tận xương tận tủy. Hễ thấy bóng dáng chúng, nếu không nhất loạt bắn ná, thì cũng cuồn gói chạy tuốt vào rừng sâu. Muốn mồi tin từ miệng xuẩn dần, nhất định phải cải trang, tránh gây hoang loạn không cần thiết trong đám dân bản. Người trong bản thấy có người từ bên ngoài tới đều tò mò quay lại, xem bọn họ là người bán rong hay thương lái. Gà gô lóc tôm lóc cá,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 Thiết thứ có thử tán, nghề môi lái có hiểu tử tán, nghề mổ lợn có sinh nhục tán. Giương nghề thợ mộc có những hơn 12 loại khẩu tán, nào thương lương tán, khai đường tán, vân vân. Gà gô tinh thông trăm nghề lại là kẻ tinh nhảnh, giả gì giống đấy, lúc này xướng lên bài khai đường khẩu tán. Giọng hệt mấy tay thợ mộc chính hiệu vẫn ảnh nghệ trong núi. Dần dần anh ta hát xong, Thì Đồng Thanh giao họ của Vũ, không tiếc lời khen. Anh Thạ Mộc này thật giỏi, hàn khẩu tán hay quá. Những xuân dân có mặt ở đó không ai không thích. Lót Trần và Hồng Cô Nương đứng bên nghe hát, cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nhìn từ góc độ này, gã Go giúp hết một anh chàng Thạ Mộc trẻ trung tuấn tú, nhất cử nhất động đều không chút sơ sẩy. Đầu thể nhận ra thân phận thực sự của thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân, sở trường phân dáp thuật, truyền giết người phóng hỏa, đã bới biết bao mộ cổ. Lão Trần lóp bị lết vế, cũng vội hoạt theo. "Hê, chẳng dấu gì bà con. Bà anh em tôi, tuy tuổi đời còn trẻ, từng tay nghề buộc lầu thì chẳng kém ai. Biết nghề từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Buộc lầu, buộc ghế không gì không tinh." Gáp mộng đóng chốt, đều kiêm hết thầy, việc gì liên quan đến nghề mộc cứ gọi chúng tôi. Lão mặt dày mày dạn khoác lác một tràng, chỉ còn thiếu nước nhận mình là la bàn chuyển thế đầu thai. Người Miêu cực kỳ kính trọng la bàn, đương chuyển phương pháp dựng nhà của người Miêu chính là do la bàn truyền dạy. Điều lão nói khoác tung rời, sẽ tự lộ ra sơ hở, chẳng ai tin nổi. Hồng cô nương kia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 Tranh huyền điệu vẽ trên cá cổ Và những tô tem thế này Có thể thấy ở khắp nơi Tùy thần kỳ cổ quái Nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm Cả mắt gà gô còn tinh hơn láo trần Nhìn vật hay người đều cực kỳ chuẩn sắc Anh ta đặt bức cơm xuống Thi lễ với chủ nhà Rồi hỏi về ý nghĩa của các hình vẽ Trong huyền điệu này Ông chủ nhà hồi trẻ là môn đệ của phái Kim Trạch lôi đàn. Về sau lánh nạn, mới đến đây định cư cũng đã hơn 20 năm rồi. Nghe gã cứ hỏi lảo lắc đầu quậy quậy. Huyền Điểu, Thạch Xa chính là Phượng Hoàng đấy. Ngơi miền núi Tường Tây, đa số đều thờ niệm. Tường Tây có một thị trấn cổ ở biên thành là Phượng Hoàng. Mạch núi thê núi giống như một con phượng hoàng đang giang cánh.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 Đống lốc ấy, chợt nghe tiếng gà gáy vang, thì ra là con trai chủ nhà đang bắt một con gà trống trong lồng. Ba to đựng tiết và đốn gỗ để sẵn bên cạnh. Con rào sống dày vần ngoài dưới đất, trong bộ dạng hình như chuẩn bị giết gà. Con gà trống này, lông vũ sặc sỡ, đã bị chói giật cánh khỉu mà vẫn không mất đi dáng vẻ dũng mãnh uy phong. Thần thái rất cao ngạo khó thuần. Nó không nộ mà oai. Cột cành toát ra từ cái mào đỏ chót, cứ thế mà gáy vàng giữa ban ngày, không hề giống những con gà trống thông thường. Cái mào của nó vừa to vừa đỏ. Mỗi khi đầu nó động đậy, cái mào đỏ tươi lại rung lên, trông như ngọn lửa đang cháy. Lồng trên mình nó chia làm năm màu, mỏ và móng vuốt sắc nhọn, lấp lánh vàng dưới ánh nắng ban trưa. Hình dáng cũng tỏ gấp đôi con gà trống thông thường. Gà cô có con mắt hơn người vị lý cơ bản của bản sơn phân dắp thuật, lưu truyền bao đời nay đều nằm trong bốn chữ sinh khắc chế hóa. Muốn tinh thông nguyên lý của sinh khắc, cần phải biết hết bảo vật nhân gian. Anh ta vừa thấy con cá chống lồng vũ sặc sỡ thì biết ngày không phải vật thường, liền khen thầm: "Quả là thần vật." Hòn đá đang đè nặng trong lòng lập tức được hất bỏ. Không ngờ đến bản kim phòng, mới có nửa ngày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 Không ngờ lại bị mấy thợ mộc trẻ tuổi ngăn cản, đều không rõ anh ta đỉnh thế nào. Nghe tài thợ mộc nhiều chuyện, ông bèn giật trách. Nhà tao dứt gà liên quan gì đến người ngoài, mày đừng có xen vào. Gà góc cười cầu tài nói: "Hì, lão trưởng chưa lấy làm lạ, chỉ vì tôi thấy con gà này tốt mã. Đám rặc cầm bình thường sao có được tướng mạo phi phàm như nó thế này." Đàng yên đàng lành, không biết sao lại đem giết nó. Nếu lão trưởng buông rào phóng sinh, tôi sẽ mua nó." Lát Trần cũng nói vào. "Có phải lão tiên sinh giết cả đái khách chiều đãi bọn tôi? Hà tất phải vậy? Cánh thả mọc chúng tôi chỉ ngày rằm mùng 1 mới ăn mãn, mỗi người hai lạng thịt mà còn phải bất này bất nọ, đó là quy định lệ thói từ xưa, tổ sư gia đắt đạc, không thể vi phạm." Hăng cứ hạ rào thả gà.